Quả thực dự cảm của Ngộ Tâm là hoàn toàn chính xác và trùng khớp với cảnh tượng vừa rồi ở một phiến khác của Thương Khung, cùng lúc với thủ cấp của Tôn Ngộ Không bị lôi cửu thiên hoàn toàn thiêu đốt. Vừa rồi tất cả đám người Phạm hình Tê Chiếu, Lão Trần đang ở trong quang cầu thời không, trước lúc phi thăng vào thông đạo thì một màn kia cũng xuất hiện trước mắt bọn hắn. Một cái lôi trụ từ đâu, vô thanh vô tức đâm xuyên qua quang cầu, lập tức thân ảnh của Tôn Ngộ Không cũng bị cuốn theo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả đám đã thấy lôi cửu thiên nắm trong tay thủ cấp của tôi ngộ không. Một ngọn hỏa diễm thổi qua, lập tức là thủ cấp cũng hồi phi yên diệt. Cả một đám người bất giác sừng sốt, chết điếng người. Rồi nhất là Phạm Hinh thép lên một tiếng tê tâm liệt vế, cả đám điên cuồng định lao ra liều mạng. Nhưng có Lão Trần và Tê Chiếu, lúc ấy còn đủ tỉnh táo, và cũng là vì có tu vi mạnh nhất trong đám người nên kịp thời phản ứng, dùng nguyên lực phong bế cả đám lại. Hai mắt của Tê Chiếu cho dù đã đỏ lên, khí huyết sôi trào, hạm răng cắn chặt lại, nhưng vẫn quát lên để chấn an đám người. Bình tĩnh, không được manh động, nghe ta. Quang cầu lúc này đã đi vào trong thông đạo thời không, lao vùn vút đi, nhanh tới mức không hề để lại cả dư ảnh hay là khí tức. Thế nhưng, đám người vẫn không chịu bình tĩnh, nhất là vô chi kỳ, hắn đang ẩn ước biến thành khát Thiên cự viên, mất đi sự kiểm soát, miệng thì luôn gào thét. A, huynh đệ! Ta phải báo thủ cho huynh đệ. Sự điên cuồng của vô chi kỷ như giọt nước làm tràn ly, khiến cho đám người dịch dương, Nguyệt Hoàng Tuyền, rồi nhất là Trịnh Khải Quân cũng công kích dữ dội vào quang cầu, đòi quay trở lại báo thủ. Bật đặc sĩ Tê Chiếu và Lão Trần thở dài nhìn nhau, sau đó đánh ra một loạt pháp lực vô cùng bá đạo, mạnh mẽ áp chế rồi đánh ngất cả đám người đi tám người vốn đã sức cùng lực kệt sau trận chiến vừa rồi, lại cộng thêm dồn hết vốn liếng để tu bổ và thôi động Di đại trận, cho nên gặp phải trọng kích bất ngờ của Tê Chiếu và Lão Trần thì lập tức ngất đi. Hai người Tê Chiếu và Lão Trần cũng chỉ có thể thở dài, phân phó cho đệ tử, lo chăm sóc chiếu cố cho đám người, vừa mới bị cưỡng ép đánh ngất đi. Về phần mình thì cũng quẩy hoại ngồi xuống, cấp tốc, phục dụng đan dược và thương không kỳ để khôi phục. Lê Chiếu thở hắt ra một hơi rồi hỏi, phải mất bao lâu? Lão Trần lắc cái đầu chọc âm trầm trả lời, thực tình thì ta cũng không rõ, có thể là một tháng như tốc độ của Na Di Đại Trận, có thể là một hai năm như tốc độ của Bạch Dương Tử trước đây, hoặc là... Ây da, ta cũng không biết nữa. Nói hết câu thì tất cả cùng chìm và im lặng, chỉ biết phó thác cho vận mệnh, cho dù bọn hắn đã lại qua thêm được một kiếp. Nhưng thực sự không biết thứ gì đang chờ đợi bọn hắn, ở bờ bên kia của cõi thương hung. Ở một nơi xa xôi, trên đỉnh thiên sơn cao vút, vân vụ vẩn quanh, linh khí hóa hình ngưng tụ thành từng tầng linh vụ, phát ra ngũ thải quang mang, chiếu sáng rực rỡ cả một góc thiên địa. Bên trên đỉnh núi có một ngôi, linh tự cổ lão, xung quanh có dị tượng hiện ra. Phiêu phủ theo từng nhịp điệu của phạn âm thiên ca, vang vẳng hòa mình vào trong thiên không, tạo thành một bức tranh như mộng như ảo và vô cùng thánh khiết. Bên trong một tòa lầu các, một vị hòa thượng vận bộ tăng y màu vàng nhạt đang nằm ngay ngắn trên một chiếc ngọc sàng bằng bạch ngọc, gương mặt vô cùng thanh thản. Bỗng vị hòa thượng này hơi nhíu đôi chân mày rồi giật mình ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. Có một giọt nước mắt còn lăn dài từ khóa mắt xuống gương mặt mười phần thanh thần khát tục kia. Ngộ không, ngộ không. Vì hòa thượng này luôn miệng gọi ngộ không, rồi hai mắt có chút thất lạc, nhìn chung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm. Khi quay sang bên cạnh, hắn thấy mấy thân ảnh có phần quen thuộc. Đầu tiên là một nữ nhân, mười phần tú lệ và xinh đẹp tuyệt trần, thanh thuần khát tục, đôi mắt thâm thúy, như chứa đựng cả tinh không thiên hà bên trong nàng ta thế hắn tỉnh dậy thì lập tức nhào tới bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, nấc nghẹn ngào mà thồn thức. Ngự đệ, người tỉnh rồi. Vì hòa thượng này phải mất thêm một vài nhịp hô hấp để nhớ ra mình chính là ngự đệ trong lời nói của vị tiền tử kia. Phải, hắn chính là ngự đệ, là ngự đệ của hoàng đế nhà Lý năm đó đã kết nghĩa kim lang với hắn. Ngự đệ là cách mà năm đó nàng gọi hắn. Nàng chính là Tây Lương Nữ Vương, con hắn. Hắn là Hòa Thượng Đường Huyền Trang trên đường đi thỉnh Phật Cầu Kinh. Rồi hắn từ từ nhớ ra, năm đó sau khi siêu cấp, thần chiến xảy ra, hắn lui về tu luyện tại một ngôi bảo tự. Một ngày kia, hư vô độ hóa liên hoa cho người hắn đột nhiên bị thôi động, chuyên đến trong não hải quán một đoạn ký ức. Rồi Tây Lương Nữ Vương xuất hiện, nàng bị một tên cưỡi hắc hổ cùng với rất nhiều cường giả khác truy sát tới đây. Hai người chưa kịp nói gì với nhau thì đã bị tấn công đường tam tạng dùng hết sức chống cự nhưng cuối cùng không địch lại. trước giờ phút nguy hiểm thì đường tam tạng hẳn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của nhị đổ lệ từ lâu vang tới nhưng cũng chỉ kịp nhớ tới đó thì đã ngất điệm đi không còn biết gì nữa. cho tới tận bây giờ bất giác hắn có một cơn mộng mị hắn thấy lại đổ lệ tôn ngộ không của mình bị yêu quái bắt đi sau đó giật mình tỉnh giấc trong sự mơ hồ và bất an. bỗng đường tam tạng lại nghe thấy tiếng nước nghẹn ngào bên cạnh Nhưng lần này là tiếng của một nam tử hán. Tiếng khóc ngạn càng lớn rồi bịch bịch hai tiếng. Đường tam tạng quay qua, thấy hai thân ảnh vừa quy xuống bên cạnh mình. Một là đại hán lưng hùng vai gấu thập phần khôi ngô, tai to mặt đớn. Tuy không phải là anh Tuấn tiêu sái, nhưng cũng là gương mặt bậc trượng phu, mười phần lẫm liệt. Bên cạnh hắn là một nam tử tóc trắng, chiến bào màu trắng. Ngược lại với nam tử khôi ngô kia, thì nam tử này vô cùng anh Tuấn, ngũ quan tinh xảo hài hòa hai nam tử đỉnh thiên lập tiện này vừa quy xuống thì lập tức khốc nổ liên tục, rồi nức nở nói: bát giới tiểu bạch long bái kiến sư phụ, chúng đệ tử bái kiến sư phụ đổ nhị bất hiếu đã để sư phụ phải chịu khổ. rồi hai tên đại hán và nam tử này cùng khóc ả lên nhau thẳng tới trong lòng đường tam tạng mà khóc, bao nhiêu uất nhẫn, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu điên đảo, bọn hắn đã trải qua trong hơn hai vạn năm qua. Là những tháng ngày chinh chiến liên miên bất tuyệt, là những tháng ngày đi tìm sư phụ khắp chân trời góc bể, khắp cõi thương khung, là bao lần phải đối mặt với thập tử nhất sinh, nhưng vẫn cố gắng vượt qua, để đợi một ngày có thể đoàn tụ thế này. Là nỗi tiếc hận tới từ tận đáy lòng, khi một lần nữa lại để phương vũ trụ của bọn án bị hủy diệt hoàn toàn sạch sẽ, tới không còn lại gì, mà bản thân thì lực bất tổng tâm, không thể nào ngăn cản được. Lúc này thì cũng mặc kệ cái gì mà cường giả. Cái gì mà nam tử hắn không rời lệ, cái gì mà phong thái nam nhi, bọn hắn giờ đây chỉ là những hài tử trong lòng của đường Tam Tạng, bọn hắn cũng cần một khoảng lặng, cần một người để yêu thương, che chở bọn hắn, bởi vì con cái nào thì cũng cần cha mẹ cả. Đường Tam Tạng cũng không khỏi dưng dưng, hắn xoa đầu hai tên đệ tử này, ân cần nói, đổ nhi ngoan, cực khổ cho các ngươi rồi, là vi sư không bảo vệ được các ngươi, để vi sư làm bánh bào chay cho các ngươi. Ở bên trong căn lầu các này, hơi có phần chật hẹp nhưng lại chứa đựng quá nhiều yêu thương, quá nhiều buồn tủi. Có hai thân ảnh thiếu niên cười khúc khích, toàn thân bùng lên hỏa diễm rồi nói: "Đại sư, ngài nghỉ ngơi đi, chúng ta đi nhóm lửa cho ngài." Sau đó Tiểu Bạch Long cũng đứng dậy, kéo Chu Bát Giới đứng lên nói: "Đệ tử cùng nhị sư huynh đi nhặt bột cho ngài." Thế rồi bọn họ cũng phóng vút ra ngoài, còn mấy người nữa Giao Ma Vương cũng lấy lý do đi gánh nước, mỗi người một ý để rời đi, trở lại căn phòng chỉ còn lại đường Tam Tạc và Tây Lương Nữ Vương. Lúc này, hai người bọn hắn sau mấy vạn năm cách trở, bây giờ mới thực sự có thể chân chính trùng phùng. Vào khoảng hơn nửa năm sau, trên một mảnh thương khung, nơi là khung chi thế giới trước đây, bỗng nhiên có một cái hắc động không gian dần được mở ra, từ từ chậm rãi. Cho tới khoảng một tháng sau đó, bất ngờ có một quang cầu ánh sáng khổng lồ từ trong miệng hắc động vặn vẹo lao vút ra. Vừa ra khỏi hắc động thì nó lập tức nổ tung thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ này lại hóa thành lưu quang bắn đi khắp nơi. Một tia lưu quang trong số nó bay thẳng tới đâm vào một tinh cầu lân cận. Lưu quang va chạm vào mặt của đại địa làm cho đại địa âm âm dung chuyển. Nơi một lưu quang hạ xuống còn lõm sâu vào tạo thành một cái miệng hố khổng lồ. Quang mang vào bụi đất tán đi, để lộ ra mấy đạo thân ảnh. Là Lão Trần, Dịch Dương, Phù Dung, Trần Khải Quân và một đám người thiên kỷ các khác, tất cả đều mệt mỏi, uể hoài, toàn thân trông có chút trật vật. Không ai biết là bọn hắn đã phải trải qua những gì ở trong thông đạo thời không loạn lưu, chỉ thấy đám người tranh nhau ngồi phịch xuống đất mà thở dốc, gương mặt ai cũng tái nhợt, hai mắt thì nặng chữu, ca đám đã tọa khôi phục, đang dược đã cạn kiện, nhưng là... Mảy may chỉ có một số ít đệ tử sở hữu thương hung kỳ sinh mệnh thuộc tính thì lấy ra, quán trú lực lượng sinh mệnh vào không chung để cho tất cả cùng hấp thu. Tuyệt nhiên không có một cây nửa bước trí tôn kỳ nào trở lên được phóng xuất ra cả. Dịch dương sau vài phút đà tọa thì mắt nàng mở lớn đầy vẻ kinh hỉ mà nói, đây, đây là không chi thế giới của ta, chúng ta thực sự, thực sự quay trở lại rồi. Thực tình vừa rồi khi mà đáp xuống thì bản thân lão Trần vô cùng hoang mang và thắc mắc. Thực tình hắn cũng không biết là bọn họ đã dịch chuyển tới đâu. Nhưng một phần là do đã luân lạc trong thông đạo thời không quá lâu, đã tới mức sức cùng lược kiệt. Thứ hai là hắn cũng không muốn gây thèm hoang mang cho những người khác cho nên không đề cập tới chuyện này, để cho mọi người tạm thời, yên tâm mà điều tức, khôi phục lại một chút. Dù gì thì thể trạng tốt vẫn dễ tiếp nhận thông tin và dễ tìm ra cách giải quyết hơn. Nhưng giờ phút này nghe thấy dịch dương nói vậy, tâm thần lão trần, cũng như toàn thể mọi người ở đây, được buông lỏng, thở phào ra nhẹ nhõm. Đà tọa khôi phục được chừng hơn một ngày, thì dịch dương bỗng phát sinh biến hóa, toàn thân nàng phóng thích cho một luồng thần dương chi khí vô cùng cuồng bạo và nóng bỏng. Dịch dương mở to hai mắt, hơi thở gấp gáp mà nói, ta, ta đột phá. Vừa dứt lời thì một cột dương hỏa nổ bắn ra, lấy gốc là thân thể nàng rồi phóng vút lên không chung, thắp sáng cả một vùng thương khung tâm tối. Sau đó thì có sóng linh lực không cám vẩn bá đạo phóng thích ra, làm cho không gian cũng trùng trùng điệp điệp không ngừng chấn động theo. Cũng không phải điều gì kỳ quái khi mà dịch dương vừa rồi đột phá, bởi lẽ ở khung chi thế giới này vốn dĩ nàng đã là chân nhân cảnh. Nhưng sau khi luân lạc tới thế giới khác bị quy tắc áp chế, thì chỉ còn thực lực bất kỳ cảnh gì đó. Sau này tu luyện thêm một khoảng thời gian, lại được hỗn độn chân thể tích lũy và gia trì, lại lần nữa đột phá lên chân nhân đỉnh phong. Bây giờ trở lại không chi thế giới, không còn phải chịu áp chế, thì bao nhiêu năng lực được giải phóng ra, việc thuận lý thành trương mà đột phá chân quân cũng là điều dễ hiểu. Cùng với nàng, cả đám người còn lại bao gồm cả người của thiên kỳ các để bất giác tiến hành đột phá cảnh giới hoặc là tu vi lăng tăng lên ít nhiều bởi vì quy tắc ở thế giới cũ của bọn hắn có phần nặng nề chặt chẽ hơn ở đây. Lão Trần cùng đám người lúc này cũng đã hoàn thành kết nối liên lạc trong thông đạo thời không để tránh trường hợp bị phân tán. Lão Trần và đám người đã kiệt chế tạo ra các loại ngọc dạng đặc thù để có thể liên lạc với nhau miễn sao là trong cùng một phương vũ trụ là được. Vậy nên chỉ sau chừng một ngày nữa trôi qua thì cả đám người đã tụ họp lại cùng nhau. May mắn là quang cầu thời không nổ ra, không có bay cách nhau quá xa, họ đều đáp xuống một tinh cầu ở phụ cận, cho nên không mất nhiều thời gian, để cả đám người cùng nhau chạy tới tụ hội. Điều tra qua cái tinh cầu này một chút thì toàn thể tinh cầu khá là rộng lớn, dân cư đông đúc, tu vi cũng không có cao hơn cửu kỳ cảnh, vậy nên lão trần liền phân phó, đi tìm một vị trí tốt có địa mạch tâm hỏa, tạm thời kiến tạo thiên kỳ các ở đó. Tám người thiên kỷ các xin vâng một tiếng, rồi theo sự sắp xếp của đại trưởng lão và đại sư huynh phân phó mà chia nhau đi làm sự vụ riêng, mình được giao. Bất chật Dịch Dương đứng thất thần bất giác nói, không ổn rồi, là người của ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Chưa kịp nói xong thì nàng đã lập tức phóng vút đi. Lão Trần và đám người không kịp hỏi nhiều mà lập tức lao theo, Lão Trần liền hỏi, có chuyện gì vậy? Dịch Dương trả lời trong gấp gáp là, là, là thủ hạ của ta ta bất ngờ bắt được tín hiệu cầu cứu của nàng ở cách đây không xa chúng ta phải nhanh lên Tê Chiếu nghe vậy liền nói để ta và vô tri kỷ đưa người đi các người quay về kiến tạo lại tông môn lão Trần không yên tâm cho nên nhất nhất đi cùng chỉ có đám người phù dung vô tri kỷ Nguyệt Hoàng Tuệ Châu Khải Quân là quay đầu quay trở lại tiếp tục công việc kiến thiết Tê Chiếu thì lấy ngọc giản đại biểu của Hoa Thần Cung từ tay của Dịch Dương Hắn đã xác định được vị trí đang phát ra tín hiệu cầu cứu, rồi bất ngờ phóng thích cả chín cặp cánh ra, lại đánh ra mấy đạo pháp quyết để ẩn dấu ký tức rồi nói. Các người theo sau ta, chừng ba khắc thì sẽ tới. Lão Trần liền nói, vậy còn chưa đủ nhanh. Nói xong thì hắn quay quay cây kim trụy trong tay mình, tạo thành một cầu vòng lúc xoáy nguyên lực khổng lồ, rồi không ngừng xoay tròn tạo ra phòng bạo, rồi một tay hắn nắm tay dịch dương, tay còn lại của làng đã cầm lấy tay tê chiếu. Lão Trần ra hiệu đi một tiếng, hai người liền kéo theo Dịch Dương ở giữa, phóng vút và thương khung vô tận. Với tốc độ kinh khủng của hai cái thần cực cảnh, quãng đường kia chỉ mất một khắc là vượt qua. Ngay khi gần tới nơi, hiện ra trước mắt bọn hắn là một chiến trường vô cùng thảm liệt, chỉ thấy ở trước mắt có một nữ tử đang bị trọng thương, được hai thiếu niên liều mạng chém giết địch nhân mà bảo vệ. Một tên thiếu niên tuy nhìn 14-15 tuổi nhưng góc cạnh đã rõ ràng, may kiếm mắt sáng, hai con mắt thâm thúy phóng ra tình quang dịu vậy hắn mặc chiến bào màu lam nhìn qua giống một kẻ lãng khách phiêu bạt giang hồ đã từng thân chinh bất chiến người này nếu được xuất hiện trong thám đông ở thế giới hiện đại thì có lẽ sẽ làm rất nhiều chị em phải dụng chứng tên còn lại cũng chừng 13 14 tuổi gương mặt tuy là đẹp đẽ thanh thuần còn chút ngây thơ nhưng thân hình đã vô cùng ôi khô khôi ngô cao lớn như người trưởng thành tên thiếu niên này mặc chiến y màu đen hai tay để trần Cơ bắp chắc khỏe nổi lên cuồn cuộn, trên cổ, cổ tay và cổ chân quán còn đeo theo mấy cái vòng bạc, được khảm chắc vô cùng tinh mỹ. Những chiếc vòng này cơ hồ làm trán thêm bá khí trên chiến trường. Tên thiếu niên mặc chiến y màu lam trên tay cầm một thanh bảo kiếm, hắn đánh ra kiếm pháp vô cùng tinh diệu như lê hòa đái vũ. Mỗi kiếm chém ra nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng lại sắc bén vô cùng, mỗi chiều mỗi thức cũng vô cùng tinh diệu. Nhìn như là đang nhẹ nhàng du tẩu trong ngọn xuân phong, nhưng đối thủ mạnh hơn hắn lúc này, tuy không bị một kiếm chém chết, nhưng trong lúc giao thủ, chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ bị hắn một kiếm lấy mạng. Còn tên thiếu niên mặc trên y màu đen kia, tay cầm một thanh trường đao. Một thanh đao màu xanh, một thanh đao màu trắng. Mỗi đao một thức, hắn đánh ra vô cùng cuồng mãnh và bá đạo. Hai thanh đao này vạch ra liên tục những vạch xanh trắng khắp xung quanh, mỗi vạch lại có thêm một địch nhân bỏ mạng hoặc chỉ ít thì cũng bị đẩy lùi ra xa miệng phun tiền huyết dịch dương lúc này thốt lên hoa hoa nói đoạn dịch dương rút tay hai người kia ra rồi lao vút xuống tới bên cạnh nữ tử đây chính là hoa hoa là cánh tay phải của nàng hơn thế nữa nha đầu này còn như một cái tiểu muội muội của nàng cũng là một tay nàng nuôi lớn một tay nàng bồi dưỡng dịch dương kiểm tra hoa hoa thì thấy nàng vì là bị trọng thương nguy hiểm thập phần Nhưng chí ít sinh cơ còn chưa tiêu tán, ý là vẫn còn cứu được. Hai tên thiếu niên thấy có người lạ tiếp cận hoa hoa thì lập tức quay lại, dương cung bạt kiếm với dịch dương. Nhưng khi nhìn thấy mặt của dịch dương thì hai tên này thẳng lại. Tên thiếu niên mặc chiến y màu đen, vừa nginh địch vừa nói, ngài là hoa thần đại nhân. Dịch dương thì vừa quán trú sinh mệnh chi lược cho hoa hoa, vừa ngạc nhiên trả lời, đúng vậy, sao các người lại biết ta? Tên thiếu niên mặc chiến y màu lam tiếp lời. La Hoa tỷ cho chúng ta xem chân dung của ngài và nói cho chúng ta biết, chúng ta đi lịch luyện ở gần đây, bất ngờ nàng nói là có tín hiệu của ngài phát ra, cho nên chúng ta cùng nhau tới tìm. Đây đây thì lại gặp người của cừu thiên điện đã đánh ba ngày hai đêm, Hoa tỷ bảo vệ ta mà nhận một kích của nửa bước chân nhân, tên đó đã bị Hoa tỷ đánh chết, nhưng nàng cũng trọng thương mà ngã xuống. Lúc này thì lão Trần và Têu Chiếu cũng đã tham gia vào vòng chiến, đám địch nhân này cũng chỉ có vài ngàn. Chỉ có một tên dẫn đội của Tu Vi nửa bước chân nhân thì đã bị Hoa Hoa bỏ ra đại giới mà đánh chết. Còn mấy tên thần cấp, mấy tên bán thần cũng đã bị hai thiếu niên này cầm chân, cũng là giao phong tới mức ngang tài ngang sức. Lúc này, với khí thế xét đánh không kịp bưng tay, Tê Chiếu đứng về phía trước. Kéo hai tên thiếu niên ra sau, long mình, sau lưng mình, sau đó phóng ra sáu cặp cánh bằng hỏa diễm hắc ám, rồi đánh một trường ấn về phía trước chớp ngắn khổng lồ kèm theo hỏa diễm hắc ám phóng tới lúc này đã bao trọn thể xác cùng với đó là thôn phệ sạch sẽ linh hồn của những tên kia lập tức chúng bị quét thành bột mịn hồn phi phách tán Tê Chiếu thu công quay lại nhìn hai thiếu niên đang tranh thủ thở dốc tên thiếu niên mặc chiến y màu đen còn vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm ồ ta còn tưởng phải giật tung mấy cái vòng này ra chứ Tê Chiếu đảo mắt nhìn chăm chăm vào thiếu niên mặc chiến y màu lam bây giờ hắn mới có điều kiện và thời gian để nhìn kỹ thiếu niên này, gương mặt này, góc cạnh này, rồi kiếm khí này, khí tức và hơi thở này khiến cho tư duy của hắn chìm sâu xuống, miệng của tê chiếu lắp bắp, cực kiếm kiếm hào, người là lãng tâm kiếm hào, Ớ, thế.